Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 753 Đầu Độc Nói xong, dương lỗi vận chuyển chân khí trong cơ thể, bắt đầu tu luyện bách hoa tiên nữ lưu lại công pháp. Cái công pháp đặc thù này, cần tinh thần lực cường đại, hơn nữa cần phải lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, mới có thể hiểu rõ, người tu vi quá yếu, bất quá là tứ tượng quy chân cấp 2 mà thôi, nếu người muốn phong ấn ta, đây quả thực là nói giỡn. Nếu như tu vi của ngươi là cửu cực tạo hóa cái kia còn tạm được, nhìn xem dương lỗi, hắc huyết không khỏi cười nói, vốn có chút bận tâm, nhưng phát hiện tiểu tử này tu vi bất quá là tứ tượng quy chân mà thôi, kém đến quá xa, dù có thể phong ấn mình, cái kia thời gian cũng sẽ không quá dài, đoán chừng 1-2-3 năm cũng đến đỉnh rồi, hừ, ngươi cái này sai rồi, tuy dương lỗi ta tu vi cảnh giới bất quá là tứ tượng quy chân, nhưng tinh thần lực của ta là vượt xa người bình thường có thể so sánh. Hiện tại tinh thần lực của ta, mặc dù là thiên tiên cũng không gì hơn cái này, nói xong, dương lỗi đột nhiên phóng xuất ra tinh thần lực cường đại của mình, nhưng đáng tiếc chính là, mình không có pháp môn tinh thần lực công kích, nếu như có thể đạt được pháp môn tinh thần lực công kích, như vậy lực chiến đấu của mình sẽ tăng lên một cấp độ cự đại, chuyện này. Điều này sao có thể, hắc huyết tà vương chứng kiến tinh thần lực cường đại của dương lỗi giật mình không thôi không nghĩ tới tinh thần lực của dương lỗi rõ ràng cường hãng đến trình độ này đây là hắn thật không ngờ đấy đáng giận, bất quá ngươi cho rằng như vậy liền muốn ngăn cản ta phong ấn ta, vậy thì quá ngây thơ rồi mặc dù ngươi có thể phong ấn ta như vậy chính ngươi tiêu hao cũng là thật lớn, thậm chí ngươi cần giao ra tánh mạng của mình cho nên tiểu tử, ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao, dùng tư chất của ngươi không ra 100 năm có thể phi thăng tiên giới, nhưng nếu như ngươi phong ấn ta Tất nhiên sẽ tổn thương lực lượng bản nguyên, đến lúc đó, tốc độ tu luyện của ngươi liền sẽ cực kỳ giảm bớt, thậm chí còn mất đi cơ hội phi thăng tiên giới. Phát hiện tinh thần lực của Dương Lỗi cường hãn như vậy, Hắc huyết tà vương nghĩ nghĩ, đối với Dương Lỗi nói ra, thật sao? Đối với Hắc huyết tà vương, Dương Lỗi là không hề có một chút nào để ở trong lòng, coi như là như hắn từng nói, bổn nguyên của mình có thể sẽ bị tổn thương, nhưng thì tính sao? Tiểu tử, nếu như ngươi buông tha ta một lần, Vậy ta có thể cho ngươi một ít thứ tốt, tiên khí, ma khí ta đều có, còn có công pháp, tiên cấp công pháp, ta cũng có, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta đi ra, những cái kia ta đều có thể cho ngươi, đối với một võ giả mà nói, tư chất tu luyện trọng yếu, nhưng công pháp đồng dạng trọng yếu, nếu như có thể đạt được một tiên pháp thượng đẳng, hoặc là tu ma công pháp, như vậy tốc độ tu luyện của ngươi tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, so với không có thượng đẳng công pháp tốc độ tu luyện phải nhanh hơn mấy lần. Mà lấy tư chất của ngươi, nếu như tu luyện công pháp ta cho ngươi, không cần 100 năm, ngươi có thể đột phá cửu cực tạo hóa, đạt tới thiên tiên cảnh giới, huy hiếp không được, chỉ có lợi dụng rồi, mặc dù nói tiểu tử này có thể phong ấn mình, phong ấn không được thời gian quá dài, nhưng ở chỗ này bị phong ấn lâu như vậy, đã nhiều năm như vậy, sớm đã không ở lại được rồi, húng hồ có thể sớm đi ra một điểm, mình có thể càng sớm khôi phục tu vi, tiểu tử. Ngươi đừng tưởng rằng ta là đang dối gạt ngươi, nếu như ngươi thật muốn tu luyện công pháp kia đến phong ấn ta, ngươi tự tổn thất tuyệt đối là cực lớn, thậm chí có thể sẽ trả giá tánh mạng của mình, hắc huyết tà vương nhìn xem dương lỗi vẫn là cái bộ dáng kia, bổ sung nói, ta thật là một người sợ chết, cho nên ta chưa bao giờ làm chuyện mình không có nắm chắc, bất quá muốn phong ấn ngươi, ta vẫn là có thể hiểu rõ, cũng không cần tiêu hao quá nhiều, cũng sẽ không như ngươi nói như thế, một khi phong ấn ngươi sẽ để cho ta mất đi cơ hội phi thăng tiên giới, thậm chí mất mạng, dương lỗi miễn cười nói, cái này là được rồi a nếu như ngươi muốn phong ấn ta, lại để cho chính ngươi tổn thất cực lớn, thậm chí làm mất mạng, cái này thật ngu ngốc, nếu như ngươi thả ta đi ra, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn tiên khí có tiên khí, công pháp có công pháp, thậm chí ta còn có thể thu ngươi làm đồ đệ, trực tiếp đưa ngươi mang lên tiên giới, tại tiên giới, Mức độ linh khí đậm đặc cũng không phải là vị diện này có thể so sánh, tại đó, tốc độ tu luyện của ngươi tuyệt đối có thể tăng lên gấp trăm lần, hơn nữa không có pháp tắc hạn chế, đột phá so với ở tinh cầu này, vị diện này, muốn dễ dàng nhiều lắm. Gặp dương lỗi dường như tâm động, hắc huyết tà vương tiếp tục nói, ngươi sai rồi, phong ấn ngươi, chỉ là tiêu hao một điểm lực lượng tinh thần mà thôi, không đến một ngày ta liền có thể khôi phục, còn như lời ngươi nói, tổn thất bổn nguyên gì. Cái gì sẽ để cho ta không cách nào phi thăng tiên giới, thành tựu thiên tiên, cái này căn bản là nói bậy, cho nên, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, bắt đầu kết ấn, cái phong ấn này, cực kỳ phiền phức, cần trong thời gian cực ngắn ngưng kết ra mấy vạn thủ ấn, hơn nữa muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần, nếu như không có lực lượng tinh thần khổng lồ với tư cách chèo chống, căn bản không có biện pháp làm được, ngươi muốn chết, nhìn xem dương lỗi rõ ràng vẫn là ngoan cố không thay đổi còn muốn phong ấn mình, hơn nữa bắt đầu động thủ. Hắc huyết tà vương cũng nổi giận, mình đường đường hắc huyết tà vương, tung hoành trong thiên địa mấy triệu năm, rõ ràng bị một tên tiểu tử uy hiếp, điều này làm cho hắn làm sao không giận, muốn chết, ha ha, người tới, ta ngược lại muốn xem xem, hắc huyết tà vương đại danh đỉnh đỉnh đến cùng có chỗ lợi hại gì, nói xong thủ ấn của dương lỗi càng kết càng nhanh, mà lúc này thiên ma quyển kia, càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu xoay tròn, Dường như muốn tránh thoát phong ấn, khí tức càng ngày càng mạnh, xung quanh nổi lên màu đen quỷ dị, thiên ma quyển kia, lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, tự hồ là một lỗ đen, càng phát ra khủng bố, ngay cả tảng đá bốn phía, cũng bắt đầu bị hút vào trong đó, dương lỗi nhíu mày, hắc huyết tà vương này thật đúng là không phải tầm thường, quả nhiên cường hãn nếu như không phải lực lượng tinh thần của mình cường đại, đoán chừng thật đúng là gánh không được, lạc. Dương lỗi cảm giác lực hấp dẫn bên trong thiên ma quyển màu đen kia càng lúc càng cường hãng, chợt quát một tiếng, sử dụng trọng lực bình thường nhất, đem mình một mực dựa vào mặt đất. Hừ, người chống đỡ được sao? Hắc huyết tà vương khẽ quát một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường. Nếu như ngay cả một tứ tượng quy chân nho nhỏ cũng không thu thập được, như vậy mình đường đường hắc huyết tà vương thể diện hướng ở đâu đặt? Nói giỡn, tiểu tử này nhất định phải thu thập, cho dù là tổn thất lớn, Mặc dù là tiêu hao một bộ phận linh hồn, mình cũng phải đem tiểu tử này thu thập, chương 754, đối kháng. Giờ phút này hắc huyết tà vương động sát tâm rồi, cho nên không ngừng khởi động thiên ma quyển, lực lượng linh hồn liên tục không ngừng đưa vào trong đó, không tốt, dương lỗi cảm giác được, thiên ma quyển này càng ngày càng khủng bố, dường như muốn đem linh hồn của mình cũng hấp dẫn đi ra, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Dương lỗi ta từ 15 tuổi bắt đầu tu luyện, từ luyện khí đến bây giờ, bất quá là mấy năm thời gian mà thôi, mục đích của ta là đạt tới võ đạo đỉnh phong, trở thành tồn tại vượt qua toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ, làm sao có thể sẽ bị một chút khó khăn như vậy mà lùi bước, phá cho ta, thủ ấn trong tay dương lỗi càng lúc càng nhanh, trong miệng hét lớn một tiếng, lực lượng tinh thần cả người bắt đầu không ngừng ngưng kết, hóa hư thành thật, tư chất không tệ, dưới tình huống như vậy rõ ràng còn có thể đột phá. Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi quả nhiên không hổ là thiên tài, bất quá mặc dù ngươi có thể đột phá, thì tính sao, hắc huyết tà vương ta tung hoành trong thiên địa mấy triệu năm, không phải một tu luyện giả nho nhỏ như ngươi, có thể đối kháng đấy, nói xong hắc huyết tà vương thiên ma quyển lắc lư một cái, đột nhiên chuyển hóa thành ba cái, hình thành xu thế tam giác, ngay sau đó ba cái vòng tròn hóa thành ba vòng xoáy, vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, Mắt thấy muốn khuếch tán đến trước mặt dương lỗi Ba cái vòng xoáy này tạo thành một trận pháp quỷ dị Trung tâm trận pháp này Truyền ra lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh Dưới chân dương lỗi bắt đầu di động Gây go Ta phải nhanh lên một chút Dương lỗi cảm thấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này Thầm hô không ổn Hắc huyết tà vương này xa xa so với bản thân suy nghĩ giống như lợi hại hơn Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới Mình chỉ sợ là khó có thể kiên trì được rồi Uống Dương lỗi khẽ quát một tiếng Cả người như là một tiên nhân, lé ra ánh sáng màu vàng, mà dưới chân giống như mọc rễ, vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử, rất không tồi, bất quá ta nhìn ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hắc huyết tà vương tinh tường, lúc này tiểu tử kia nhìn như cường đại, bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Hắn kiên trì không được bao lâu, dương lỗi làm sao không nóng nảy, mình bây giờ không có đường lui rồi, chỉ có kiên trì, bằng không thì mình rất có thể sẽ bị hắc huyết tà vương hút vào bên trong thiên ma quyển đến lúc đó có thế sẽ phiền toái hắc huyết, ngươi chớ đắc ý ta nói rồi, muốn phong ấn ngươi là có thể phong ấn ngươi dương lỗi chợt quát một tiếng trong thức hải phản phất giống như nổ tung lực lượng tinh thần cả người đột nhiên nổ tung sau đó bắt đầu ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, ngắn ngủng mấy hơi thở trong thức hải liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đột phá, rõ ràng thực đột phá dương lỗi đại hỷ, không nghĩ tới mình rõ ràng đột phá lực lượng tinh thần hoàn toàn hóa thành chất lỏng nguyên lai lực lượng tinh thần của mình đã xảy ra biến hóa cực lớn bởi như vậy, thực lực của mình gia tăng lên vài lần, giờ phút này Dương Lỗi có thể khẳng định lực lượng tinh thần của mình tuyệt đối so với thiên tiên còn phải cường đại hơn nhiều đáng tiếc chính là băng tâm quyết của mình còn chưa kịp xem xét có phải có tiếp sau hay không nếu như có, mình tất nhiên phải đổi đi ra mặc dù là không có cũng phải tìm một bộ pháp môn về lực lượng tinh thần tu luyện Bất quá bây giờ là lúc giải trừ khẩn cấp, nguyên bản thừa nhận áp lực thực lớn, lúc này muốn dễ dàng mấy lần. Dương lỗi kết thủ ấn tốc độ cũng sắp gấp bội, đáng chết, dương lỗi là dễ dàng không ít, nhưng hắc huyết tà vương lại buồn bực, không nghĩ tới tiểu tử này vừa đột phá, thực lực rõ ràng tăng cường nhiều như vậy, người bình thường mặc dù là có chỗ đột phá, cũng sẽ không biết tăng thêm bao nhiêu, nhiều nhất là một hai lần mà thôi, nhưng tiểu tử này lại gia tăng lên gấp mấy lần mắt thấy liền muốn thu thập mất tiểu tử này rồi, không nghĩ tới trong chớp mắt đã xảy ra nghịch chuyển, trong lòng thật là rất buồn bực, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, mặc dù ngươi đột phá, cũng kiên trì không được bao lâu, hơn nữa. Hắc hắc, hơn nữa ngươi tuy có thể chống cự, nhưng bằng hữu của ngươi thì sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem nữ nhân của ngươi rơi vào trong tay của ta sao? Ba nữ tử kia, ngoại hình vẫn không tệ a, bổn vương thật lâu không có chơi đùa nữ nhân lần này xem ra bổn vương thật có phúc hắc huyết tà vương phát hiện tam nữ cách đó không xa, nảy ra ý hay lớn tiếng cười như điên nói nghe nói như thế, dương lỗi tâm thần chấn động, nhìn cách đó không xa thầm nghĩ không ổn, không nghĩ tới tam nữ rõ ràng ở thời điểm này đi tới, dương lỗi ngươi không có việc gì chứ, xa xa liền đã nghe được âm thanh của tiêu ly không được qua đây, dương lỗi hô to một tiếng, trên tay kết ấn tốc độ vẫn như cũ không chậm bọn chúng ta đợi ngươi thật lâu lo lắng ngươi gặp chuyện không may nên chúng ta cùng một chỗ tới tiêu ly tuyệt không sợ dương lỗi cũng không nghe dương lỗi ngược lại là chậm rãi đi tới trong tam nữ, tiêu ly đi tuốt ở đàn trước khinh vân sau đó mà hoa diễm hồng đi ở mặt sau cùng đừng tới đây, dương lỗi sốt ruột hô đã muộn, hiện tại đã muộn hắc huyết tà vương lại cười lớn nói ta xem các ngươi trốn như thế nào không được, đây là có chuyện gì tiêu ly đột nhiên cảm thấy một cổ lực hấp dẫn kinh khủng đem mình kéo đi phía trước, hoa diễm hồng cùng Kinh Vân cũng không ngoại lệ, lúc này các nàng cảm thấy việc lớn không tốt, cổ lực lượng này quá cường đại, căn bản khó có thể chống cự, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì, lúc này tam nữ gắt gao chống lại sức kéo, muốn tránh thoát cổ lực hấp dẫn kinh khủng này, nhưng không như mong muốn, tuy gắt gao chống cự, nhưng vẫn bị chậm chạp hướng mặt trước kéo đi, lui về, các ngươi nhanh lui về, trong nội tâm dương lỗi sốt ruột không thôi, Tốc độ kết ấn ngược lại bởi vì sốt ruột mà có chút thác loạn rồi. Không được, chúng ta không có cách nào lui về rồi, không còn kịp rồi. Tiêu Ly cũng biết mình lần này khả năng xông đại họa. Đáng chết, ta không phải bảo các ngươi đừng tới đây sao? Dương lỗi cả giận nói, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Hiện tại ngươi mắng chửi người có làm được cái gì? Vẫn là nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể thoát ly lực hấp dẫn này a Tiêu Ly tuy không cam lòng, nhưng cũng biết ở thời điểm này, không phải thời điểm nội đấu. Nếu như không thể thoát ly cổ lực hấp dẫn cường đại này, chuyện sẽ phiền toái. Làm không tốt bốn người đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Tiểu tử, chúng ta thương lượng như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta đi ra, ta tạm tha bốn người các ngươi, như thế nào? Lúc này âm thanh của hắc huyết tà vương lần nữa truyền đến trong đầu dương lỗi, chương 755, đoạt xá. Ngươi nằm mơ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, lúc này đã không có cách nào rồi. Chỉ có đem tam nữ dẫn vào bên trong mộng ảo thế giới. Đây cũng là phương pháp xử lý không có cách nào. Nếu như có thể, dương lỗi là tuyệt đối không muốn làm như vậy. Dương lỗi phân tâm nhị dụng. Đối với tam nữ truyền âm nói, ta đem các ngươi thu nhập vào bên trong thế giới của ta. Không nên chống cự. Cái thế giới gì? Cái này được không? Tiêu ly lo lắng không thôi. Ta cũng không biết. Nhưng trước mắt chỉ có biện pháp này rồi. Không nên chống cự. Trong nháy mắt có thể. Nếu như không được, ta nghĩ biện pháp khác. Dương Lỗi nói, tình huống trước mắt, Dương Lỗi cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng không có những biện pháp khác, đành phải mạo hiểm thử một lần rồi. Được, tam nữ đồng thời gật đầu, chuẩn bị xong, nghe chỉ thị của ta. Dương Lỗi truyền âm nói, "Được, bắt đầu." Dương Lỗi nói xong liền khởi động truyền tống mộng ảo thế giới. Đinh, phải chăng đem Tiêu Ly, Hoa Diễm Hồng, Khinh Vân đưa vào bên trong mộng ảo thế giới? Cần tiêu hao 230 điểm thế giới điểm. Vân, Đinh Truyền tống thành công, người chơi tiêu hao thế giới điểm, 230 điểm, nhìn xem tam nữ biến mất ở trước mắt, dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tam nữ thoát ly hắc huyết tà vương trói buộc, như vậy mình liền không cần lo lắng, điều đó không có khả năng, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có thế giới của mình, hắc huyết tà vương chấn động, không tin ánh mắt của mình, ở dưới tình huống này, truyền tống là không thể nào, mặc dù là truyền tống phù, tiên cấp truyền tống phù cũng không cách nào làm được. Thiên ma quyển của mình uy lực như thế nào, hắc huyết tà vương là rõ ràng rồi. Thiên ma quyển phát ra lực hấp dẫn, là có thể giam cầm không gian chi lực, căn bản không có cách truyền tống, chỉ có một ngoại lệ, cái kia chính là thế giới truyền tống. Trước mắt ba người kia được truyền tống đi, không có giải thích khác, duy nhất có thể là các nàng được tiểu tử kia truyền tống. Coi như là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc sẽ có thế giới của mình, mà ngươi một tu luyện giả nho nhỏ, ngay cả thiên tiên cũng chưa tới làm sao có thể sẽ có thế giới của mình ha ha, không có gì không có khả năng đối với ta mà nói hết thảy đều có khả năng dương lỗi lăng nhiên cười nói ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi hiện tại ta đã tránh lo âu về sau như vậy tiếp đó, chính là muốn phong ấn ngươi tuy hiện tại ta không cách nào phong ấn ngươi thời gian quá dài nhưng mà mấy chục năm vẫn là có thể hừ, nếu muốn phong ấn ta cái kia phải xem ngươi có bổn sự kia hay không rồi hắc huyết tà vương cười lạnh Tuy ta không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc là như thế nào có được thế giới của mình, nhưng đối với tu vi như ngươi mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là trung thực bị phong ấn xuống cho ta. Dương lỗi khẽ quát một tiếng, động tác trong tay càng lúc càng nhanh, nếu có người ở một bên, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, rõ ràng thấy không rõ lắm động tác của dương lỗi, mà lúc này hắc huyết tà vương thiên ma quyển rõ ràng bị áp chế rồi, ba vòng xoáy quỷ dị kia đang nhỏ đi. Tốc độ xoay tròn cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Dương lỗi chứng kiến tình huống này, vui mừng quá đổi, chỉ phải kiên trì, kiên trì một chút là có thể phong ấn gia hỏa này rồi. Đáng chết, cùng Dương lỗi tâm tình trái lại, lúc này hắc huyết tà vương là buồn bực không thôi, vốn cho rằng chỉ cần nắm chắc ba nữ nhân kia. Như vậy tiểu tử này khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lại không nghĩ rằng tiểu tử này rõ ràng có thủ đoạn như thế, lại để cho hắn thất bại trong gan tắc. Ngươi muốn phong ấn ta, còn thiếu chút hỏa hầu. Hắc huyết tà vương biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bị tiểu tử này phong ấn. Đây cũng không phải là tình huống mình muốn. Hắc huyết tà vương làm ra lựa chọn của mình, ý định hy sinh một bộ phận linh hồn, bởi vậy đến tăng cường lực lượng của mình, từ đó giảy dụ trói buộc. Trong nháy mắt hắc huyết tà vương thiêu đốt linh hồn của mình đổi lấy lực lượng đó, thiên ma quyển lập tức chớp động vài cái, một cổ khí tức cường hãng lập tức xông ra Chống cự lực lượng tấm chế của dương lỗi, ba cái thiên ma quyển xoay tròn tốc độ nhanh hơn, nguyên bản dương lỗi tinh tường cảm giác được, lực lượng thiên ma quyển bị mình chế trụ, mà giờ khắc này, lực lượng thiên ma quyển bạo tăng, lại để cho dương lỗi kinh hải thất sắc, lúc này thiên ma quyển truyền tới lực hấp dẫn, so với trước đó còn phải mạnh hơn 3 phần, mình căn bản là không có cách chống cự rồi, dương lỗi thầm hô không ổn, tên khốn này, đến cùng dùng phương pháp gì, rõ ràng hùng hổ như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy, mình liền không có cách nào rồi, chẳng lẽ mình thật muốn chạy? Thừa nhận thất bại, chật vật trốn chạy để khỏi chết hay sao? Cái này không phải là phong cách của mình a, nhận thua, ở trong từ điển sống của mình, vẫn không có hai chữ này tồn tại. Dương lỗi cắn răng, tăng lớn phát ra, băng tâm quyết trong cơ thể điên cùng vận chuyển, hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn chặn thiên ma quyển, mặc kệ hắc huyết tà vương thi triển phương pháp gì, nhưng chỉ cần mình chống lại kiên trì tới cùng, như vậy thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là mình, dù sao hắc huyết tà vương tuy cường hãn nhưng hắn hôm nay bất quá chỉ còn lại linh hồn mà thôi, còn không phải linh hồn nguyên vẹn, thực lực kém xa trước đây, cho nên hắn khẳng định không thể tiếp tục kéo dài, cho nên mình muốn đánh chính là một hồi đánh lâu dài, cho tới tình trạng bây giờ, cần phải làm là nhìn xem ai có thể kiên trì tới cùng, kiên trì đến cuối cùng rồi, vẫn còn cố chống cự sao, nhìn xem dương lỗi cắn răng kiên trì, Hắc huyết tà vương cười lạnh không thôi, trong ánh mắt mang theo khinh thường, mình vẫn không có chính thức bắt đầu phát lực, nói giỡn, mình đường đường đại la kim tiên, thiêu đốt linh hồn của mình đến thu hoạch lực lượng, há lại đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy liền ngăn cản, nếu như mình thiêu đốt một bộ phận linh hồn, chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy, vậy mình còn thế nào tiếp tục sống? Làm sao có thể trở thành hắc huyết tà vương không ai bì nổi, tung hoành thiên hạ, tiểu tử, ngươi chờ chết đi. Ta sẽ đem thân thể của ngươi biến thành ta, tuy thân thể của ngươi yếu không chịu nổi, bất quá tư chất cũng tạm được, tiểu tử, thân thể của ngươi liền giao cho ta, không nên vùng vẫy, hắc huyết tà vương tà ác cười nói, vọng tưởng, hắc huyết tà vương, ngươi muốn thân thể của ta, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viễn vong, dương lỗi nổi giận, gia hỏa này lại muốn thân thể của mình, bất quá dương lỗi phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng mà tuyệt không lo lắng, hắc huyết tà vương này tuy lợi hại. Nhưng nếu muốn xâm nhập thân thể của mình, chuyện này quả thật là muốn chết, ba tên kia trong cơ thể mình, bây giờ tuy hóa thành thế giới châu, bất quá trong nội tâm dương lỗi rất rõ ràng, mình bây giờ cũng chẳng qua là miễn cưỡng có thể khống chế một chút mà thôi. Chương 756, Bách Hoa Tiên Tử 1. Lực lượng mấy tên kia, tuyệt đối là khủng bố, mặc dù là chuẩn thánh tiến vào trong cơ thể mình, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Mà hắc huyết tà vương hắn bất quá là một đại la kim tiên chán nản mà thôi, thực lực trăm không còn một, còn dám hung hăng càng quấy, còn muốn cướp lấy thân thể của mình. Thật sự là không biết tự lượng sức, đương nhiên, tuy trong nội tâm dương lỗi là nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám đơn giản nếm thử, không dám đơn giản mạo hiểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn, đây chẳng phải là gây go rồi hả, vọng tưởng. Ha ha! Hắc huyết tà vương ta là người nào, cho tới bây giờ đều là nói được làm được, tiểu tử, thân thể của ngươi thuộc về ta. Hắc huyết tà vương nói đến đây, ba cái vòng xoáy chậm rãi di động đến cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủng mấy hơi thở sau, ba cái vòng xoáy lại lần nữa biến thành một cái, mà cái vòng xoáy này, chậm rãi phát sinh biến hóa, đúng là hóa thành một gương mặt cực lớn, khuôn mặt dữ tợn, như là ác quỷ trong địa ngục chạy đến, cực kỳ tà ác. Hơn nửa cổ khí tức tà ác kia, khiến người ta chán ghét, khiến người sợ hãi, ma khí vần quanh, làm cho cả không gian lập tức trở nên vạn vẹo, đóng lấy gương mặt cực lớn kia hóa thành một đám khói đen, hướng phía dương lỗi mạnh mẽ vọt qua, dương lỗi còn chưa kịp phản ứng, cái khói đen kia liền chui vào mi tâm của dương lỗi, khốn nạn, dương lỗi chỉ cảm thấy một cổ khí tức lạnh bút trốn vào đầu mình, trong nội tâm kinh hãi không nghĩ tới hắc huyết tà vương này quỷ dị như thế, ở dưới trạng thái này rõ ràng còn có năng lực như vậy, chui vào bên trong mi tâm của mình, để cho mình ngay cả phản ứng cũng không kịp nữa. Ha ha! Ha ha! Tiểu tử, thân thể của ngươi không yếu, rõ ràng tu luyện bất tử kim thân, mặc dù không có viên mãn, nhưng cũng không yếu, so với thiên ma bất diệt thể cũng không thua kém bao nhiêu, không nghĩ tới bổn vương vận khí rõ ràng tốt như vậy. Ha ha! Ha ha! Không cần một vạn năm, bổn vương có thể lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, thậm chí đột phá đại la kim tiên, tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, mới tiến vào trong cơ thể dương lỗi, vẫn không có tiến vào trong thức hải, hắc huyết tà vương liền phát hiện thân thể dương lỗi có chỗ bất đồng, điều này làm cho hắc huyết tà vương vui mừng quá đổi, luyện thể phương pháp, thân hình cường hãn như vậy, này ngược lại là để cho hắn ngoài ý muốn rồi, ở trước đó mình bị bách hoa cùng khiếu long phong ấn, nếu như không phải thân thể quá yếu, Làm sao có thể bị bọn hắn lợi dụng được Cho nên lúc này đây phát hiện Thân thể dương lỗi cư nhiên cường hẳn như thế So với thiên ma bất diệt thể Cũng không kém bao nhiêu Làm sao không để cho hắn kinh hỷ vạn phần Đáng chết sao lại thế này Hắc huyết tà vương còn chưa kịp cao hứng bao lâu Liền cảm giác được một cổ sức mạnh mạnh mẽ Đưa hắn kéo tách rời ra Lại lần nữa về tới trong phong ấn Ngươi cao hứng quá sớm Dương lỗi cũng kinh ngạc Mình vẫn không có động thủ Trong cơ thể cũng không có chút dị động nào, hắc huyết tà vương đã bị kéo ra khỏi cơ thể của mình, này ngược lại là để cho dương lỗi giật mình không thôi, mặc dù có chút hồ đồ, bất quá vẫn là đáng cao hứng đấy, đây là. Đáng chết, khí tức của tiện nhân bách hoa này kia, nàng làm sao có thể còn lưu trên thế giới này, vừa ra khỏi thân thể dương lỗi, hắc huyết tà vương mới phát hiện, cổ hơi thở này rất quen thuộc, coi như là tan xương nát thịt cũng sẽ không quên, cái này là đầu sỏ gây nên phong ấn mình. Khí tức của bách hoa tiên tử, bách hoa, ngươi cái tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù là lên cửu thiên, cho tới bích lạc hoàng tuyền, ta cũng muốn chém ngươi thành muôn mảnh, hắc huyết tà vương, ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia, lúc này dương lỗi phát hiện, cách đó không xa đã nổi lên một thân ảnh viễn chuyển, thần thánh mà xuất trần, quanh thân tỏa ra hào quang bảy màu, nhìn xem thân ảnh kia, lại để cho dương lỗi không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới trên đời còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy bất kể là khuôn mặt hay là dáng người không một chỗ không đẹp đây là một nữ nhân hoàng mỹ mỗi một chỗ đều không thể bắt bẻ nữ nhân này rõ ràng để cho mình sinh ra một phần cảm giác tự ti mặc cảm cái này còn là lần đầu tiên rồi dương lỗi lắc lắc đầu của mình trong nội tâm yên lặng vận chuyển băng tâm quyết lúc này mới đè nén xuống tâm tình của mình nhìn xem cô gái tuyệt sắc kia thì ra nàng chính là Bách Hoa Tiên Tử người phong ấn hắc huyết tà vương Bách Hoa ngươi cái tiện nhân không nghĩ tới ngươi rõ ràng thật sự lưu lại một tay. Hắc huyết tà vương không thể tin được nhìn xem bách hoa tiên tử, trong nội tâm tức giận không thôi, hắn biết rõ, trước mắt bách hoa tiên tử vừa xuất hiện, mình muốn tránh thoát phong ấn, căn bản chính là chuyện không thể nào, bởi vậy lúc này hắc huyết tà vương nhìn về phía bách hoa tiên tử, mang theo vô tận hận ý, trong miệng riết cào nói, bất quá ngươi cuối cùng nhất cũng chỉ có thể phong ấn ta, ngươi là không giết chết được ta, một ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi báo thù, Ngươi không nên đắc ý quá sớm, nhưng bách hoa tiên tử lại không để ý tới hắc huyết tà vương gọi, ngược lại nhìn về phía dương lỗi, ngươi rốt cuộc đã tới, ta đợi ngươi 10 vạn năm, đợi ta 10 vạn năm, dương lỗi ngược lại là sửng sờ, không có hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, đúng vậy, ta đợi ngươi 10 vạn năm, bách hoa tiên tử nhìn xem vẻ mặt dương lỗi nghi hoặc nói, ngươi không cần hoài nghi, đây là sự an bài của vận mệnh, ngươi bây giờ không biết, nhưng sau này ngươi cuối cùng sẽ rõ. Ngươi chờ ta vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì để cho ta lần nữa phong ấn hắc huyết tà vương sao? Bất quá nếu như là như vậy, chỉ sợ cho ngươi thất vọng rồi, bây giờ ta cũng không có làm được, nếu như không phải ngươi xuất hiện, ta khả năng đã bị hắc huyết tà vương đoạt xá rồi. Dương lỗi không rõ ràng lắm bách hoa tiên tử này đến cùng muốn làm gì, nhưng đối với dương lỗi mà nói, nên có tâm phòng bị người, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, mặc dù đối phương là tuyệt thế gia nhân. Khuyên thành vô song, cũng nhất định phải giữ một phần cảnh giác, nữ nhân xinh đẹp, thường thường sẽ giảm xuống lòng người cảnh giác, nhưng dương lỗi lại bất đồng, từ đầu tới cuối duy trì một điểm mấu chốt, bất kể đối phương xinh đẹp đến cỡ nào, mỹ lệ cỡ nào, tuyệt đối sẽ không buông tha cho điểm mấu chốt sâu trong nội tâm mình kia, bởi vì dương lỗi trước sau nhớ rõ, cái này là một nhược điểm của nam nhân, mình cũng là nam nhân, cái này cũng tương tự là nhược điểm của mình, ở trước khi chưa có xác định không thể đơn giản tin tưởng bất cứ người nào, thậm chí là nữ nhân xinh đẹp nhất, chương 757, Bách Hoa Tiên Tử. 2. Không, không, hắc huyết tà vương tuy lợi hại, nhưng lại cũng không đáng giá chúng ta phí nhiều năm như vậy, nếu như chỉ là bởi vì hắc huyết tà vương, chân thân của ta tùy thời có thể trở về vị diện này, triệt để tiêu diệt hắn, Bách Hoa Tiên Tử nhẹ khẽ lắc đầu, ngữ khí nhàng nhạt nói ra, giật mình, đây tuyệt đối là giật mình, Cái này rõ ràng không phải chân thân của Bách Hoa Tiên Tử. Lúc này Dương Lỗi âm thầm đối với Bách Hoa Tiên Tử thi triển qua giám định thuật, phát hiện mình căn bản không có có thể giám định ra tư liệu của nàng, đạt được tin tức của nàng. Đây cũng là ý nghĩa. Bách Hoa Tiên Tử này là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Bây giờ giám định thuật của mình đã đạt đến tông sư cấp, cho nên chỉ cần trước Kim Tiên, mình có thể giám định ra. Mà trên thực tế là, mình bây giờ không cách nào xem xét, điều này cũng ý nghĩa. Thực lực chân chính của bách hoa tiên tử này, tuyệt đối trên kim tiên, mà nàng bây giờ nói, cái này không phải là chân thân của nàng, nếu thật là như vậy, một phân thân cũng cường hẳn đến tình trạng như vậy, như vậy nếu nàng là chân thân, sẽ kinh khủng đến mức độ nào, tuyệt đối là cấp độ chuẩn thánh, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi gạt ta, bách hoa ngươi đang gạt ta, dương lỗi tuy giật mình, nhưng còn nằm trong giới hạn chịu đựng, mà hắc huyết tà vương liền không giống, khiếp sợ không thôi. Nhìn xem bách hoa ngữ khí hết sức kích động, giống như điên, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng, ngày đó bổn nguyên của ngươi bị ma tính của ta ăn mòn, không có trăm vạn năm thời gian, tuyệt đối là không cách nào phục hồi như cũ, cho nên ngươi căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới tấp bậc kia, ngươi là đang hù dọa ta, ta không tin, ta không tin, lắm miệng, bách hoa tiên tử khẽ trao mày, tay phải nhẹ nhàng vung lên, phát ra một đạo quang mang bạch sắc, Đạo tia sáng này đánh vào trên người Hắc Huyết Tà Vương, lại để cho Hắc Huyết Tà Vương không có năng lực phản kháng chút nào, cũng không có tiếng động, ngay cả khí tức cũng giảm xuống tới cực điểm, thủ đoạn như vậy, lại để cho Dương Lỗi không khỏi cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ Đại La Kim Tiên đã cường hạng đến tình trạng như vậy. Tuy Hắc Huyết Tà Vương bây giờ tu vi giảm nhiều, nhưng cũng không phải dễ dàng thu thập như vậy đấy, xin hỏi tiên tử, tìm tiểu tử đến cùng cần làm chuyện gì? Dương Lỗi giật mình quy giật mình, Nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là dưới đáy lòng nghĩ mà thôi, cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, đem thứ thuộc về ngươi trả cho ngươi, bách hoa tiên tử ngữ khí thản nhiên nói, thứ thuộc về ta là cái gì, dương lỗi sửng sờ, càng thêm không rõ, bách hoa tiên tử không có giải thích, trong tay trống trỗng xuất hiện hai dạng đồ vật, một chiếc thẻ ngọc, còn có một khối lệnh bài không biết là làm bằng chất liệu gì, dương lỗi nhận lấy, một cái giám định thuộc đi qua, xem xét thất bại. Khối lệnh bài này rõ ràng không thể xem xét thành công, khiến Dương Lỗi vô cùng ngoài ý muốn rồi, bất quá Ngọc Giảng kia, lại dám định ra một bộ phận, công pháp, là một bộ công pháp thần bí, đây là cái gì? Dương Lỗi cầm trong tay, nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử hỏi, trong Ngọc Giảng ghi lại là bản công pháp đầy đủ, còn lệnh bài kia, chờ ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể biết, hiện tại còn không phải lúc, Bách Hoa Tiên Tử giải thích nói, chân Long quyết bản đầy đủ, thật ra khiến Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Mặc dù mình cũng có thể đạt được chân long quyết bản đầy đủ, nhưng tiêu hao điểm đổi cũng sẽ không ít, đối với dương lỗi mà nói, đó là một món tài sản khổng lồ, bây giờ mình không công đạt được chân long quyết, liền để cho mình giảm bớt đi không ít tâm tư tư tưởng, cũng đã giảm bớt đi một số lớn điểm đổi, dùng những điểm đổi này, mình có thể làm chuyện nhiều lắm, cốt rồi, đồ vật đã cho ngươi rồi, còn có, bách hoa cung này cũng để lại cho ngươi, chính ngươi thật tốt lợi dụng, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành cũng là thời điểm nên đi, Bách Hoa tiên tử nhìn xem Dương Lỗi thu hồi đồ vật, cả người liền bắt đầu hóa thành hư vô, đợi một chút, hắc huyết tà vương này làm sao bây giờ? Dương Lỗi thấy nàng liền muốn rời khỏi, vội la lớn: "Ngươi tự mình xử lý, nếu như ngay cả chút ít sự tình như vậy, ngươi cũng không thể làm được, như vậy ngươi không xứng đáng được Chân Long quyết còn có khối lệnh bài kia rồi." Nói xong, thân ảnh Bách Hoa tiên tử nhất thời biến mất ở trong tầm mắt Dương Lỗi, nhìn xem Bách Hoa tiên tử biến mất Trong nội tâm cảm khái không thôi, bách hoa tiên tử này đến cùng vì cái gì cho mình những vật này, còn có, cái lệnh bài này rốt cuộc là cái gì? Mình và nàng lại có liên hệ gì, vì cái gì không nói rõ ràng liền rời đi rồi, lưu cho mình nhiều bí ẩn như vậy, tuy thầm nghĩ tìm hiểu rõ ràng, để hỏi cho rõ, nhưng cũng biết đây không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu rõ, nàng đã không nói, mình cũng không có cách nào, ai bảo mình tu vi quá yếu đây? Nhìn xem hắc huyết tà vương bị phong ấn ở một bên, dương lỗi cảm khái ngàn vạn, hắc huyết tà vương này trước kia là không ai bị nổi cỡ nào, không nghĩ tới bây giờ lại rơi xuống kết quả như vậy, nguyên bản cùng bách hoa tiên tử ở vào một cấp bậc thậm chí càng mạnh hơn bách hoa tiên tử, bây giờ bị bách hoa tiên tử dễ dàng liền đánh tan như thế, lại không có sức đánh trả, thật sự là đáng thương, bất quá dương lỗi cũng tin tưởng, mình muốn đạt tới cảnh giới của bách hoa tiên tử kia cũng không khó. Một vạn năm thời gian là đủ, thậm chí còn không cần vạn năm thời gian mình liền có thể đạt đến, đến lúc đó hết thảy bí ẩn đều sẽ được phơi bày. Bất quá hiện tại, vẫn chưa tới thời điểm cân nhắc những chuyện này, trước mắt vẫn là đem hắc huyết tà vương phong ấn tăng cường một chút, triệt để phong ấn hắn rồi nói sau, chờ thực lực của mình đầy đủ, lại tới thu thập gia hỏa này. Dương lỗi lại lần nữa bắt đầu ngưng kết thủ ấn, lúc này đây đã không có hắc huyết tà vương ảnh hưởng, dương lỗi thi triển thuận buồm xuôi gió. Tốc độ cực nhanh, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, thủ ấn trọn vẹn cũng đã ngưng kết hoàn thành, trong chớp mắt thủ ấn hoàn thành ấy, vị trí hắc huyết tà vương lập tức nổi lên hào quang 7 màu, trận pháp 4 phía lập tức đã bị kích hoạt lên, mà giờ khắc này dương lỗi cảm giác trận pháp tấm chế kia, đang điên cùng hấp thu tinh thần lực còn có chân khí của mình, dương lỗi kinh hải, tốc độ này quá kinh người, mới mấy hơi thở, tinh thần lực của mình liền bị hấp thu hơn phân nữa, mà chân khí của mình lập tức liền sắp khô cạn. Bất đắc dĩ, dương lỗi vội vàng ăn vào cấp tốc khôi phục đang, khôi phục tu vi chân khí của mình, còn có tinh thần lực, trong cơ thể băng tâm quyết, huyền nguyên quyết, còn có chân lông quyết điên cùng vận chuyển, chương 758, tu vi đột phá. Bất quá tốc độ khôi phục còn kém rất xa tốc độ hấp thu, trong nội tâm dương lỗi khẩn trương, hết cách rồi, đành phải lần nữa dùng đang dược, tính cả phù triện khôi phục cùng một chỗ sử dụng, lần thứ nhất, lại một lần, liên tiếp mấy lần. Dương lỗi cảm giác mình sắp muốn nhịn không được rồi, tinh thần lực của mình tiêu hao quá lợi hại, mà trong đang điền, căn bản cũng không có vượt qua 1 phần 10 chân khí, hô, rốt cục hoàn thành phong ấn, dương lỗi tần tần thở vào một cái, lúc này đang dược của dương lỗi cũng đã tiêu hao hầu như không còn, trong đang điền hiếm hoi còn sót lại một ít chân khí, mà tinh thần lực cũng chỉ có một tí tẹo như thế, nếu như tiếp tục nữa, như vậy cũng chỉ có thể buông tha cho, hoàn thành nhiệm vụ này. Dương lỗi lập tức tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, ở chỗ này quá nguy hiểm, hiện tại đối với dương lỗi mà nói, chỉ cần một võ sư nho nhỏ là có thể đánh chết, cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, vừa tiến vào mộng ảo thế giới, dương lỗi cũng cảm giác được chúng nữ đang cùng một chỗ, nguyên một đám thần sắc đều có chút khẩn trương, lộ ra vô cùng lo lắng, chứng kiến dương lỗi đi vào, vội vàng đứng dậy nhìn xem dương lỗi, nguyên một đám hỏi hang, phu quân, ngươi không sao chớ, công tử. Ngươi không có bị thương chứ, Hoa Diễm Hồng nói, Dương Lỗi, ngươi, ngươi không sao chớ, tiêu ly do dự xuống, cũng hỏi, không có việc gì, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, bất quá là tiêu hao có chút nghiêm trọng mà thôi, chờ ta khôi phục một chút là được rồi, nói xong Dương Lỗi cũng không để cho chúng nữ cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền ngồi khoanh chân, bắt đầu khôi phục tu vi bản thân, huyền nguyên quyết, chân Long quyết, băng tâm quyết, tam đại công pháp đồng thời vận chuyển. Ba loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện cũng không sinh ra mâu thuẫn. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của chúng nữ, vô số linh khí hướng phía vị trí dương lỗi chen chút mà đi, tạo thành một vòng xoáy linh khí cực lớn, khiến người ta kinh người. Tốc độ hấp thu linh khí như vậy, quá kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ sợ mặc dù là đạt đến tạo hóa đỉnh phong cảnh giới, cũng chưa chắc làm được. Tiêu ly, hoa diễm hồng còn có khinh vân tam nữ là kinh ngạc nhưng Hoàng Dung chúng nữ lại thấy nhưng không thể trách rồi. Đối với các nàng mà nói, trên người dương lỗi phát sinh hết thảy chuyện khó mà tin nổi, đều là hợp lý, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Lúc này dương lỗi không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, huyền nguyên quyết đã đạt đến ranh giới đột phá, chân Long quyết cũng giống vậy, đương nhiên băng tâm quyết trước đó thì đến được đại viên mãn Mặc dù không có đến công pháp tiếp sau, nhưng tinh thần lực lại đang không ngừng ngưng thực, trở nên càng thêm tinh thuần. Ba loại công pháp đồng thời vận chuyển Một cái chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm Trải qua 77-49 cái chu thiên, dương lỗi cảm giác mình đã đạt đến cực hạn, chân long quyết còn có huyền nguyên quyết lần nữa đã có dấu hiệu đột phá, ầm ầm một tiếng, dương lỗi cảm giác mấy kinh mạch mấu chốt trong cơ thể mình, ở dưới chân khí sông tới, như là hồng thủy trùng kích, đột nhiên mở ra một vết rách, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ, đột nhiên liền giải khai. Cả đường kinh mạch lập tức quán thông, cái cửa khẩu này đánh thông, dương lỗi liền cảm giác trên người mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột phá, chính mình lần nữa đột phá, lúc này hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi huyền nguyên quyết đột phá, đạt tới tầng 14, đinh, chúc mừng người chơi chân Long quyết đột phá, đạt tới tầng thứ 12, đại hỷ, đây là kinh hỷ lớn lao, không nghĩ tới huyền nguyên quyết thoáng cái đột phá đến tầng thứ 14 mà Chân Long Quyết rõ ràng cũng đột phá đến tầng thứ 12, đây là tăng lên lớn cỡ nào, nếu như dựa theo tốc độ tu luyện nguyên bản, như vậy mình muốn đạt tới Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 14, còn có Chân Long Quyết tầng thứ 12, đoán chừng còn cần thời gian mấy năm, không nghĩ tới hiện tại, mình bất quá là thời gian mấy tháng thì đến được cấp độ như vậy, quá kinh ngạc, lúc này Huyền Nguyên Quyết cùng Chân Long Quyết vừa đột phá, trình độ chân khí hùng hậu của Dương Lỗi, không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc này cảnh giới của dương lỗi tuy bất quá là tứ tượng quy chân cấp 2, nhưng chân khí vô cùng dày, so với tứ tượng quy chân cùng cấp không biết cao hơn bao nhiêu lần, nếu như chân chính so sánh, như vậy lúc này trình độ chân khí của dương lỗi hùng hậu, đủ để bằng bát quái ngưng thần, cái này quá kinh khủng, quá biến thái rồi, một võ giả tứ tượng quy chân, trình độ chân khí của hắn hùng hậu, tương đương với bác quái ngưng thần, có thể thấy được hắn đạt đến cảnh giới kinh khủng mức nào. Nếu như đạt tới cửu cực tạo hóa, thì còn đến đâu, thậm chí ngay cả tiên nhân đoán chừng cũng không là đối thủ rồi. Hơn nữa trọng yếu nhất còn không phải điểm này, quan trọng là, dương lỗi không chỉ có chân khí hùng hậu, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Trọng yếu hơn là, độ tinh thuần chân khí của dương lỗi cực cao, chỉ sợ cửu cực tạo hóa cường giả cũng không sánh nổi. Bởi như vậy, tuy chân khí của dương lỗi hùng hậu không so được cửu cực tạo hóa cảnh giới, nhưng tổng hợp lực chiến đấu chân chính của hắn Tổng hợp chỉ số, tuyệt đối không kém cửu cực tạo hóa cảnh giới. Sau khi đột phá, Dương Lỗi chậm rãi mở mắt. Một vệt tinh mang lé lên một cái rồi biến mất. Giảng ra lưng áo, Dương Lỗi đứng dậy, hét vang một tiếng. Công lực tinh tiếng mấy lần, loại cảm giác này thật sự là thoải mái. Thoải mái lệch ra, khi Dương Lỗi nhìn xem bốn phía, phát hiện chúng nữ cả đám đều đang nhìn mình. Thật ra khiến Dương Lỗi có chút ngượng ngùng, không khỏi ho khang nói. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì, ngươi Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tiêu ly nghe được dương lỗi hét vang, tăng thêm trước đó lúc dương lỗi tu luyện dẫn phát dị tượng, lại để cho tiêu ly giật mình không thôi. Ê, dương lỗi không rõ ràng cho lắm, nhìn xem bộ dáng tiêu ly rất nghiêm túc, vẫn là hồi đáp, ta hiện tại vẫn là tứ tượng quy chân sơ kỳ, có gì không đúng sao? Tứ tượng quy chân. Ngươi, ngươi thật là một cái biến thái, tiêu ly mở to hai mắt nhìn nói, trước đó dương lỗi bất quá vẫn là võ thần đại viên mãn, Thời gian mới trôi qua bao lâu, thoáng cái thì đến được tứ tượng quy chân, tốc độ tu luyện quá kinh người, quá yêu nghiệt rồi, mặc dù là những siêu cấp cường giả chuyển thế trùng tu kia, tốc độ tu luyện cũng sẽ không có nhanh như vậy a, hơn nữa Tiêu Ly rất rõ ràng, Dương Lỗi vẫn luôn là cùng với mình, thời gian tu luyện cũng không nhiều, duy chỉ có lúc này đây thời gian tu luyện dài, đạt đến 12 ngày, chương 759, lại về Bách Hoa cung di chỉ. 1 Dương lỗi ngược lại là sửng sờ, sau khi mình đánh chết sư huynh của khinh Vân, liền đã đạt đến tứ tượng quy chân rồi, chẳng lẽ nàng nhìn không ra, bất quá ngay sau đó dương lỗi liền hiểu, sở dĩ các nàng không có xem ra bản thân sớm đã đạt tới tứ tượng quy chân, cái kia là bởi vì liễm tức giới chỉ của mình, các nàng tu vi cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng nếu muốn khám phá liễm tức giới chỉ, vẫn có chênh lệch rất lớn đấy, dương đại ca, ngươi, ngươi thật sự chỉ là tứ tượng quy chân. Nhưng Kinh Vân lại không thể nào tin được, liền trước đó động tỉnh dương lỗi tu luyện, nói là tứ tượng quy chân cấp độ, cũng khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Tứ tượng quy chân võ giả tu luyện, làm sao có thể khiến cho thiên địa dị động lớn như vậy, coi như là cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả tu luyện, cũng không có khả năng sẽ tạo thành dị động to lớn như thế. Cho nên Kinh Vân cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, ung, um, dương lỗi nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt rồi, không nói cái này nữa. Ta tu luyện bao lâu thời gian, đây là vấn đề dương lỗi quan tâm, nếu như thời gian trôi qua quá dài, đây chính là phiền toái, bởi vì mình đi vào bên trong mộng ảo thế giới, hai thế giới ở giữa thời gian tỷ lệ còn chưa kịp biến hóa, nên mình vừa tiến vào mộng ảo thế giới, tỷ lệ thời gian liền tự động biến thành một sau một, 12 ngày, phu quân, ngươi tu luyện 12 ngày rồi, Hoàng Dung nói, 12 ngày. Rõ ràng đã lâu như vậy, cái này có thể cực kỳ khủng khiếp. Dương lỗi nghe vậy chấn động, 12 ngày trôi qua, đây cũng không phải là trước kia, mình tiến vào mộng ảo thế giới, sẽ đem thời gian tỷ lệ đều trở thành 1 sau 100, nhưng bây giờ là 1 sau 1, điều này cũng ý nghĩa ở bên trong Bách Hoa Cung cũng là qua 12 ngày thời gian, 12 ngày A, đó cũng không phải là một đoạn thời gian ngắn, 12 ngày có thể làm rất nhiều chuyện rồi, ở bên trong Bách Hoa Cung, 12 ngày thời gian này, đoán chừng rất nhiều người cũng đã đi vào trong chủ điện rồi. Đương nhiên mặc dù là không có, vậy cũng đoán chừng chênh lệch không mất bao nhiêu thời gian rồi, cho nên thời gian không đợi người. Bách hoa cung này ở nhiều năm trước là mạnh mẽ như vậy, bách hoa tiên tử là người nào, đại la kim tiên cấp tiên nhân, vật lưu lại đương nhiên không phải là phàm vật, mà bách hoa cung này nàng đã từng nói qua là lưu cho mình, như vậy cái này liền là đồ đạc của mình, nhưng nếu như đồ đạc của mình bị người khác lấy mất, trong nội tâm đương nhiên sẽ không thoải mái cho nên dương lỗi không có ý định chậm trễ thời gian nữa. Đã qua 12 ngày rồi, cho nên hiện tại chúng ta phải tiến vào bên trong bách hoa cung, bằng không thì thứ tốt đều bị người khác chiếm lấy rồi. Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút nói, bách hoa cung là đời trước bách hoa cát, ở hoa Diễm Hồng xem ra, bách hoa cung này chính là bách hoa cát, không hề khác gì nhau, đồ vật bên trong bách hoa cung này, thì ra là đồ vật của bách hoa cát, nếu như đồ vật của bách hoa cát lại để cho môn phái khác cầm đi, Mà mình lại không có đạt được cái gì, vậy thì thật sự là xin lỗi liệt tổ liệt tông rồi, còn phải đi nữa sao, chỗ đó nguy hiểm như vậy, vạn nhất nếu lại xảy ra chuyện gì, cái kia. Vậy ngươi lại để cho chúng ta làm sao bây giờ, Lý Tuyết Mai nghe vậy cự tuyệt nói, không có việc gì, Tuyết Mai, phu nhân của ta, ngươi yên tâm là được, phu quân ngươi là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết, ta là chưa bao giờ đánh không có nắm chắc, nếu như gặp được người đánh không lại. Vậy ta còn có thể chạy trốn, còn có thể tiến vào bên trong mộng ảo thế giới A. Cho nên, Tuyết Mai ngươi không cần lo lắng. Dương Lỗi nhìn xem ánh mắt Lý Tuyết Mai quan tâm, trong nội tâm vẫn là hết sức cảm động. Bất quá một chuyến Bách Hoa Cung, đó là phải đi. Bách Hoa Cung đã là của mình rồi, như vậy nhất định phải lấy được tới tay. Hơn nữa Dương Lỗi hoài nghi toàn bộ Bách Hoa Cung chính là một kiện tiên khí, cũng là vật quý giá nhất của cả Bách Hoa Cung di chỉ. Chỉ cần mình có thể đem trọn Bách Hoa Cung thu. Như vậy bên trong bách hoa cung, tất cả mọi thứ đều là của mình rồi, hơn nữa bây giờ hoàng cung trong mộng ảo thế giới mặc dù không tệ, nhưng nếu như có thể đem bách hoa cung thu đi vào, cái kia thì càng tuyệt hơn, cái kia, cái kia ta cùng đi với ngươi, Lý Tuyết Mai nghĩ nghĩ, nhìn xem Dương Lỗi nói, ta cũng muốn đi, Lý Tuyết Mai vừa nói như vậy, lập tức Hoàng Dung cùng Lý Thu Vận cũng nhịn không được nữa rồi, cũng ở một bên hô, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Tiêu, tiêu cũng là một bức e sợ cho thiên hạ bất loạn, ta, cổ tỉnh cũng muốn nói muốn đi đấy, dương lỗi gặp tình huống này, vội vương tay các đức chúng nữ nói, không được, không được, các ngươi không thể đi, các ngươi hiện tại tu vi quá yếu, đến lúc đó ta còn phải phân tâm chiếu cố các ngươi, cái này không được, lúc này đây cũng không phải là đi du lịch, nói giỡn, nếu để cho Hoàng Dung các nàng đi, như vậy tạ Đạo Thanh, một niệm từ, Đông Phương Tiểu Vũ còn có Tiểu Ngọc các nàng khẳng định cũng muốn đi. Đến lúc đó mình sao chiếu cố tới, cho nên tuyệt đối không thể mở ra một cái lỗ hổng như vậy, một cái cũng không có thể đáp ứng, không cần ngươi chiếu cố ta, hiện tại tu vi của ta cũng là tứ tượng quy chân, hơn nữa ta đã đạt đến hậu kỳ, rất nhanh sẽ có thể tiến vào đại viên mãn thậm chí là đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Lý tuyết mai gặp dương lỗi không đáp ứng, liền cố lấy chân khí toàn thân, phóng xuất ra khí thế tứ tượng quy chân hậu kỳ của bản thân, tứ tượng quy chân, không đủ. Cái này không đủ, nếu như tu vi của ngươi đạt tới thất tinh luyện cương cấp, có lẽ có thể, nhưng hiện tại vẫn là quá yếu, chừng nào ngươi đạt tới thất tinh luyện cương cảnh giới, tăng thêm tạo nghệ trận pháp của ngươi, mới có thể trợ giúp ta, dương lỗi lắc đầu, nói giỡn, tu vi tứ tượng quy chân, ở bên trong bách hoa cung di chỉ, cái kia chính là pháo hôi, tại đó, yếu nhất đều là tứ tượng quy chân, mà những người kia, đều là đi làm bia đỡ đạn, có thể sống sót căn bản không có mấy người thậm chí ngay cả lục đạo luân hồi cảnh giới, có thể sống sót cũng không nhiều, cho nên điều kiện của Lý Tuyết Mai, mình là tuyệt đối không thể đáp ứng, cái kia, cái kia, ngươi như thế nào còn đi, Lý Tuyết Mai nói, phu quân, ngươi cũng không nên gạt ta, ngươi cũng chỉ là tứ tượng quy chân mà thôi, ta không giống, Dương lỗi lắc đầu nói, tuy tu vi cảnh giới của ta bất quá là tứ tượng quy chân, nhưng thực lực chân chính của ta, xa xa không chỉ vậy, Mặc dù là cửu cực tạo hóa võ giả, ta cũng không lo lắng chút nào, nếu như ngươi không tin, có thể hỏi tiêu ly sư tỷ còn có diễm hồng sư tỷ, chương 760, lại về bách hoa cung di chỉ. 2. Đúng vậy, cái này ta có thể làm chứng, dương lỗi sư đệ thật là có thể cùng cửu cực tạo hóa võ giả chống lại, tiêu ly gật đầu nói, ta, cốt rồi, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại mộng ảo thế giới, chờ ta hoàn thành thám hiểm bách hoa cung. Ta sẽ ở bên trong mộng ảo thế giới nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, sau đó liền chuẩn bị đi vô cực đại lục, đã đến vô cực đại lục, tự nhiên sẽ để cho các ngươi đi ra. Dương lỗi gặp Lý Tuyết Mai trong lòng có chút thất lạc, nhưng tiện nói, yên tâm đi, Tuyết Mai cũng không phải nữ nhân không giảng đạo lý, mình đi không cách nào trợ giúp cho Dương lỗi, cái kia mặc dù là Dương lỗi đáp ứng mình, đó cũng là cái vướng víu, cho nên nếu như mình muốn trợ giúp phu quân, vậy phải cố gắng tăng lên tu vi của mình. Chỉ cần mình đạt đến cửu cực tạo hóa, thậm chí tầng thứ càng cao hơn, đạt tới thiên tiên cảnh giới, vậy dĩ nhiên là có thể giúp hắn. Cho nên lúc này Lý Tuyết Mai thầm hạ quyết tâm phải cố gắng tu luyện, để cho mình không còn là vướng víu của phu quân. Dương lỗi không biết là, sau khi trải qua chuyện này, Lý Tuyết Mai vốn chỉ là ưa thích nghiên cứu trận pháp bắt đầu điên cùng tu luyện, rõ ràng ở trong ngắn ngũng hơn 100 năm thời gian, thì đến được cửu cực tạo hóa cảnh giới. Thậm chí trở thành trong các nữ nhân của dương lỗi Một cái trước nhất đạt tới thiên tiên cảnh giới Tốt lắm, chúng ta đi thôi Dương lỗi cho chúng nữ một cái ánh mắt an ủi Mới mang theo hoa diễm hồng, tiêu ly khinh vân tam nữ ra mộng ảo thế giới Lại lần nữa về tới bên trong bách hoa cung Lần nữa về tới bên trong bách hoa cung Tiêu ly tam nữ đều cảm giác hình như là đang ở trong mộng Không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng có nhiều nữ nhân như vậy Hơn nữa còn có một thế giới thần kỳ Đây quả thực là tiên nhân thủ đoạn, chẳng lẽ dương lỗi thật sự là tiên nhân hạ phàm hay sao, đã bị trùng kích lớn nhất vẫn là Kinh Vân, dương lỗi thủ đoạn như vậy, cái kia mặc dù là vô lượng tông tông chủ, cũng không cách nào làm được, dương đại ca, ta không phải đang nằm mơ chứ, Kinh Vân nhẹ véo mình một chút nói, đương nhiên không phải đang nằm mơ, dương lỗi cười cười nói, bất quá Kinh Vân muội muội chuyện này ngươi chớ nói ra ngoài, một khi nói ra, vậy dương đại ca của ngươi sẽ không có ngày yên tĩnh rồi. Dương lỗi đương nhiên tin tường, sự tình mình có được thế giới, là tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài, một khi để cho những lão già kia biết mình rõ ràng nắm giữ một thế giới, thì còn đến đâu, những người kia mỗi một cái đều là tu luyện mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy triệu năm, tu vi đã đạt đến một cực hạn, bất quá bởi vì pháp tắc hạn chế, làm cho ở trên tinh cầu này nếu muốn đổ kiếp phi thăng, quá khó khăn, hầu như là không thể nào, mà một khi nắm giữ một thế giới, vậy thì không giống. Chỉ cần trở thành chủ nhân một thế giới Như vậy lợi dụng lực lượng một thế giới Chống lại thiên kiếp Cái kia vẫn là chuyện rất dễ dàng Cho nên Dương Lỗi cũng không muốn để cho bí mật này truyền đi Một khi để cho người ngoài biết rõ Như vậy mình liền thật sự là muốn xui xẻo Mặc dù mình không lo lắng mộng ảo thế giới sẽ bị người khác cướp lấy Nhưng cũng là một đại phiền toái Yên tâm đi Dương Đại Ca Kinh Vân biết đến Kinh Vân kiên định nói Dương Lỗi nhìn về phía hoa diễm hồng cùng tiêu ly Công tử Ngươi cứ yên tâm, Diễm Hồng biết rõ, nếu như công tử không tin, ta có thể lấy tâm ma thề. Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi nhìn về phía mình, vội nói, Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu, cái này cũng không cần, ta tin tưởng ngươi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền đi, coi như là cha ta, cũng sẽ không nói cho, ta cũng có thể thề. Tiêu Ly nhìn xem Dương Lỗi nói, ta nói rồi, không cần phải thề, chỉ cần một cái hứa hẹn là được rồi, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, một khi truyền đi. Hậu quả khó mà lường được, dương lỗi gặp tam nữ đều đáp ứng không truyền ra ngoài, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, cốt rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi, tại đây cách chủ điện cũng không có bao nhiêu lộ trình, vốn chúng ta hẳn là trước nhất đạt tới chủ điện, bất quá bởi vì làm trễ nải hơn 10 ngày, cho nên chủ điện hẳn là có người xông vào rồi, không thể nào, Bách Hoa cung qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng nghe nói có mấy người tiến vào trong chủ điện, 500 năm trước, cũng chỉ có 3 người tiến vào trong chủ điện mà thôi. Ta nghĩ mặc dù là có người có thể tiến vào chủ điện, cũng sẽ không vượt qua 5 người. Hoa Diễm Hồng đối với những chuyện này ngược lại là biết đến rất rõ ràng. Đúng vậy, nếu muốn tiến vào chủ điện cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Ly cũng phụ họa nói, không đúng, quá khứ là đi qua, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Dương Lỗi lắc đầu nói, lúc này đây Bách Hoa cung đã là triệt để mở ra rồi, mục đích của Bách Hoa tiên tử đã đạt tới, phân thân cũng đã trở về tiên giới, sự tình tự nhiên sẽ bất đồng. Có cái gì không giống? Chẳng lẽ còn có biến hóa cực lớn gì phát sinh hay sao? Tiêu Ly hỏi, trước đó là vì bách hoa tiên tử phân thân còn ở lại bên trong bách hoa cung này, nhưng hiện tại bởi vì bách hoa tiên tử phân thân rời đi, bách hoa cung này đã không có bách hoa tiên tử khống chế, tự nhiên không giống với lúc trước, dương lỗi nói ra, bách công tử ngươi là nói ngươi gặp qua bách hoa tiên tử, hoa diễm hồng nghe xong, vội truy vấn, xác thực mà nói là bách hoa tiên tử phân thân, Nàng hiện tại đã đi ra tinh cầu này, đoán chừng không ở vị diện này rồi, nếu như ta đoán đúng, Bách Hoa Tiên Tử hẳn là ở trong tiên giới, tối thiểu nhất cũng là người rất có tên tuổi, Dương Lỗi giải thích nói, công tử, ngươi thực sự từng gặp Bách Hoa Tiên Tử A, nàng kia. Nàng không có nói gì tới Bách Hoa các sao, đây là vấn đề Hoa Diễm Hồng quan tâm nhất, dù sao Bách Hoa các cũng là Bách Hoa Cung truyền thừa, mà Bách Hoa Tiên Tử tương đương với người sáng lập Bách Hoa Cát cho nên Hoa Diễm Hồng không có khả năng không quan tâm điểm này, gặp qua, nhưng mà nàng cũng không có nói gì về bách hoa cát, ngược lại là nàng nói cho ta biết, đồ vật bên trong bách hoa cung này, đều giao cho ta xử trí, cụ thể những vật này, ta phải như thế nào mới có thể đạt được, nàng cũng chưa nói rõ ràng, trực tiếp rời đi rồi, dương lỗi cũng vô cùng phiền muộn, bách hoa cung này mặc dù nói là bách hoa tiên tử đồng ý cho mình rồi, nhưng cũng phải bằng vào thực lực của mình đạt được, Hơn nửa bên trong bách hoa cung này Đến cùng có những thứ gì Cần mình làm sao mới có thể chính thức đạt được bách hoa cung Cũng không có tin tức Nhà, nghe được Dương lỗi nói Hoa Diễm Hồng không khỏi có chút thất vọng Chương 761 Chủ điện bách hoa cung Cốt rồi, thời gian không hơn nhiều Chúng ta cần phải nhanh lên một chút chạy đi Mặc dù nói bách hoa tiên tử Nói đồ vật trong bách hoa cung này Giao cho ta xử trí Nhưng trước khi không có khống chế được bách hoa cung Đây hết thảy đều là hư vô, dương lỗi nói xong, liền hướng phía con đường chủ điện đi tới, tam nữ nhìn nhau, vội đi theo, ở chỗ này cách chủ điện lộ trình cũng không xa, bất quá chỉ là mấy trăm mét mà thôi, nhưng đúng là vài trăm mét này, người bình thường muốn đi qua, thật đúng là không dễ dàng, dọc theo con đường này trận pháp, cấm chế, còn có cơ quan vô số, sơ ý một chút sẽ lâm vào trong đó, bất quá đối với dương lỗi mà nói, không hề có một chút áp lực, Bởi vì dương lỗi có thực ưng nhãn, đây hết thảy cũng có thể nhìn thấu. Bất quá mặc dù là như vậy, sau lưng tam nữ cũng thiếu chút lâm vào bên trong tuyệt cảnh. Kinh nghiệm lần thứ nhất, tam nữ hấp thụ giáo huấn thật chặt đi theo sau lưng dương lỗi. Một điểm khoảng cách cũng không dám rơi xuống. 2 giờ sau, dương lỗi mang theo tam nữ đi vào trong chủ điện bách hoa cung. Lúc này trước mặt chủ điện đã có mấy người rồi, mấy người này cũng không phải đèn đã cạn dầu trong đó tu vi yếu nhất cũng đạt đến thất tinh luyện cương đỉnh phong, mạnh nhất đạt đến bát quái ngưng thần hậu kỳ, chứng kiến bọn người dương lỗi đến, mấy người đều là mừng rỡ không thôi, vẽ mặt như thế, thật ra khiến dương lỗi kinh ngạc rồi, rất là hoài nghi, nói như vậy, nhiều người đi vào, đây cũng là ý nghĩa sẽ có nhiều người hơn chia sẻ bảo vật bên trong, cũng ý nghĩa mình có thể có được đồ vật gì đó sẽ trở nên thiếu, người là tham lam, tu luyện giả cũng không ngoại lệ, đối với bọn hắn mà nói, Đồ vật bên trong bách hoa cung di chỉ, đều là cực kỳ trân quý, cực kỳ khó được, ở trong đó thậm chí sẽ có tiên khí cường đại, tiên khí A, đây chính là tiên khí, bảy đại tiên tông tổng cộng cũng không có vài món, mà bách hoa cung với tư cách đại tông môn thời kỳ thượng cổ, tiên khí đương nhiên sẽ không ít, ngay tại 500 năm trước, đã có người từng thu được tiên khí, mà bán tiên khí đạt đến hơn 10 kiện, bán tiên khí mặc dù không có cường hãng như tiên khí, nhưng cũng là uy lực vô cùng. Cho nên chứng kiến tình huống trước mắt, Dương Lỗi cảm giác được có chút không đúng, bọn họ đều là vẻ mặt như thế, liền chứng minh ở trong đó khẳng định có chuyện ấn, hoặc là chẳng lẽ là nói, bọn hắn nghĩ để cho nhóm người mình làm bia đỡ đạn hay sao, Dương Lỗi khẽ cho mày, ngừng lại, tam nữ đứng ở sau lưng Dương Lỗi, tiêu ly sư muội người như thế nào giờ mới đến, mà lúc này một thanh y nam tử đi ra, người nọ mặt chữ Quốc thân hình cao lớn, cả người có một cổ khí chất vô hình. Khiến người ta không dám kinh thị Hắn chính là Mã Tranh Nguyên Tiêu Ly truyền âm nói Trên đường phát sinh chút ngoài ý muốn Tiêu Ly đối với Mã Tranh Nguyên này vẫn còn có chút cảm tình Ít nhất so với bộ tùy tâm mà nói Thực sự tốt hơn nhiều Há, ba vị này là Mã Tranh Nguyên nhìn nhìn ba người dương lỗi Cùng Hoa Diễm Hồng nói Hắn gọi dương lỗi, quyền cơ môn dương lỗi Đây là Hoa Diễm Hồng Đến từ Bách Hoa Cát Vị này chính là vô lượng tông kinh vân sư muội Tiêu Ly giải thích nói Ba vị sư đệ sư muội hảo, Mã Tranh Nguyên miễn cười gật đầu, chào ngươi, ba người dương lỗi cũng gật đầu ý bảo, tại sao không có nhìn thấy bộ tùy tâm sư đệ? Hắn không phải đi tiếp ngươi rồi sao? Mã Tranh Nguyên nhìn nhìn, không có phát hiện bộ tùy tâm không khỏi hơi kinh ngạc, tâm tư của bộ tùy tâm đối với Tiêu Ly, ở bên trong huyền Thiên Tông không có người nào không biết, mà bây giờ Tiêu Ly đi theo một nam nhân, cũng xuất hiện ở trước chủ điện Bách Hoa Cung, nhưng bộ tùy tâm lại còn chưa có xuất hiện. Cái này đương nhiên để cho Mã Tranh Nguyên cảm thấy kinh dị, hắn đương nhiên cũng không ngờ rằng bộ tùy tâm sẽ bị Dương Lỗi phế, bộ tùy tâm là cái tu vi gì, đã là bát quái ngưng thần đỉnh phong đại viên mãn, tăng thêm tiên kiếm trong tay, so với cửu cực tạo hóa võ giả bình thường còn phải mạnh hơn vài phần, cho nên hắn cũng sẽ không biết hoài nghi Dương Lỗi đánh chết hắn, dù sao Dương Lỗi bởi vì liễm tức giới chỉ bất quá là lộ ra khí tức thông huyền mà thôi, thậm chí mặc dù là Dương Lỗi biểu hiện ra tu vi cảnh giới chính thức cũng sẽ không để ở trong lòng ngược lại là hoa Diễm hồng lại để cho hắn hơi kinh ngạc tu vi của Hoa Diễm Hồng lại đã đạt tới bát quái ngân thần cấp có thể ở trước 300 tuổi đạt đến bác quái ngân thần đều là nhất Đẳng thiên tài, nghe được mã tranh Nguyên nói lông mày của tiêu ly khẽ nhất một bộ giật mình nhìn xem mã tranh Nguyên nói mã sư huynh ngươi nói bộ tùy tâm vẫn không có đến sao hừng lúc ấy hắn nói đi tìm sư muội ngươi trong nội tâm mã tranh Nguyên rất rõ ràng tiêuly vô cùng không thích bộ tùy tâm cũng không bài trừ nàng cố ý tránh ra bộ tùy tâm, nếu như sư muội không có nhìn thấy, vậy thì kỳ quái, ta trên đường đi không có gặp được hắn, có lẽ là bởi vì chuyện gì làm trễ nải, Tiêu Ly nói, Dương Lỗi ở một bên nhìn xem nàng biểu diễn, kinh ngạc không thôi, nữ nhân xem ra đều là diễn viên trời sinh, nếu như không phải biết rõ, Dương Lỗi cũng sẽ bị Tiêu Ly lừa gạt rồi, có lẽ vậy, Mã Tranh Nguyên cười cười, đối với hắn mà nói, bộ tùy tâm không có tới, cũng không có hắn chuyện gì Bộ tùy tâm vẫn luôn không đem hắn để ở trong mắt, dù mã tranh nguyên không thế nào so đo, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu, đúng rồi, dương lỗi sư đệ, người nếu là người huyền cơ môn, chẳng lẽ không qua cùng ứng phóng thiên sư đệ chào hỏi sao, dương lỗi lắc đầu nói, mã sư huynh nói đùa, kỳ thật tiểu đệ mặc dù là đệ tử huyền cơ môn, nhưng cũng mới vừa gia nhập huyền cơ môn không lâu, cho nên còn chưa từng gặp qua ứng sư huynh, cũng không biết hắn, hóa ra là như vậy. Mặc dù mã tranh nguyên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao đây là sự tình huyền cơ môn, mặc dù nói huyền thiên tông cùng huyền cơ môn nhiều thế hệ giao hảo, nhưng tổng thể cũng có chút cạnh tranh ở bên trong, ngươi chính là Dương Lỗi sao, lúc này một nam tử đi tới, vẻ mặt vô cùng cao ngạo, nhìn xem khiến người ta không có chút nào thoải mái, đương nhiên Dương Lỗi cũng là mày nhăn lại, đối với người này, Dương Lỗi là không một chút nào cảm giác, chẳng cần biết hắn là ai. Dương lỗi cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem đấy, ngươi là ai? Hình như chúng ta cũng không nhận ra, Dương lỗi nói, nhìn xem Dương lỗi một bộ không muốn để ý tới, ứng phóng thiên lập tức nổi giận, cho tới nay, mình bị xưng là thiên tài xuất sắc nhất huyền cơ môn, nhưng hắn ở bên ngoài cũng đã được nghe nói Dương lỗi, hắn vừa tiến vào huyền cơ môn, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa, trong tông môn, nhất là mấy người trưởng môn cổ thu hàng, đối với chiếu cố mình còn kém rất xa Dương lỗi, Điều này làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu Đối với dương lỗi cũng sinh ra địch ý Chương 762 Tiềm cớ 1. Ngươi Ngươi biết ta là ai không Ta nên biết sao Dương lỗi kinh thường liếc qua Căn bản không đem hắn để ở trong mắt Gia hỏa này tu vi mặc dù không tệ Ở trong những người này Cũng coi là thượng du rồi Nhưng mình muốn thu thập hắn Cũng không phải việc khó Có thể nói tất cả người nơi này cộng lại cũng chưa chắc có thể địch nổi mình, mà gia hỏa này vô lễ như thế, càng làm cho dương lỗi khó chịu, ngươi. Ngươi thật lớn mật, ta là huyền cơ môn hạch tâm đệ tử, mà ngươi bất quá là vừa mới trở thành huyền cơ môn chân truyền đệ tử mà thôi, ngươi rõ ràng dám càng rỡ như thế, xem ra ta phải thay sư tôn ngươi giáo húng ngươi một chút rồi, ứng phóng thiên cả giận nói, thay sư phụ ta giáo huấn ta. Khẩu khí thật là lớn, dương lỗi nghe vậy cười lạnh không thôi. Gia hỏa này lại còn coi mình là đệ nhất thiên hạ, mặc dù nói gia hỏa này tư chất không tệ, Tu Vi cũng đạt tới bát quái ngưng thần hậu kỳ, nhưng thật đúng là không ở trong mắt mình, vốn dương lỗi cũng không có ý định làm khó hắn, bất quá gia hỏa này muốn ăn đòn, rõ ràng tuyên bố muốn thay sư tôn giáo húng mình, điều này làm cho trong lòng dương lỗi không thoải mái tới cực điểm, hừ, dương lỗi đúng không, ta ngược lại muốn xem xem, là cái gì đó cho ngươi khẩu khí lớn như vậy. Rõ ràng không đem ta để ở trong mắt, ứng phóng thiên giận quá thành cười, trong nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải cho tiểu tử này điểm nhan sắc, cho hắn biết bên trong huyền cơ môn, đến cùng ai mới là người trọng yếu nhất, ứng sư đệ, bây giờ không phải là thời điểm ồn ào mâu thuẫn, chúng ta là vì bảo khố bên trong bách hoa cung mà đến, trước mắt quan trọng nhất là mở ra bách hoa cung chủ điện, tiến vào trong bão khố, lúc này Mã Tranh Nguyên không nhìn nổi rồi, lên tiếng nói, Mã Tranh Nguyên, Ngươi muốn thay tiểu tử này ra mặt sao? Gặp mã tranh nguyên xen vào, ứng phóng thiên càng là khó chịu. Nhìn xem mã tranh nguyên lạnh giọng nói, bảo ngươi một tiếng sư huynh, đó là cho huyền thiên tông mặt mũi. Ngươi muốn thay tiểu tử này ra mặt, còn chưa đủ tư cách, nếu như là bộ tùy tâm còn có thể, ngươi còn kém một chút. Ngươi, mã tranh nguyên trên mặt tái nhật, cái ứng phóng thiên này thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Rõ ràng một chút mặt mũi cũng không cho mình, phẫn nộ, thật sự là phẫn nộ. nói sao? Đây chính là sự tình bên trong huyền cơ môn ta, người muốn nhúng tay, chẳng lẽ muốn khơi màu hai phái ở giữa tranh đấu sao, ứng phóng thiên đối với bộ tùy tâm khó chịu, bởi vì một mực ngăn chặn hắn, mà mã tranh nguyên này cũng bị người cho rằng cùng hắn chung một cấp bậc mà hắn tự nhận là so với mã tranh nguyên muốn mạnh hơn nhiều, cho nên đối với mã tranh nguyên cùng hắn nổi danh trong lòng cũng cực kỳ khó chịu đấy, mà đối với mã tranh nguyên mà nói, lúc này nếu như cùng ứng phóng thiên xung đột, hoàn toàn chính xác không là chuyện tốt, Trong lúc nhất thời lại để cho hắn có chút do dự, Dương Lỗi nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng lại cười cười, đối với hắn nói, Mã Sư Huynh, chuyện này ngươi cũng đừng có quản, hắn nói không sai, đây là sự tình bên trong huyền cơ môn ta, vẫn là do ta cùng hắn đến giải quyết, miễn cho khiến cho hai phái ở giữa tranh đấu, thế nhưng mà, thế nhưng mà, Dương Lỗi phất vất tay nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta có thể ứng phó, đối với Mã Tranh Nguyên biểu hiện như vậy. Dương lỗi ngược lại là có chút thưởng thức, hắn là cái có thể trở thành bằng hữu, yên tâm đi, hắn có thể ứng phó, lúc này tiêu ly nói ra, nghe được tiểu lỗi nói như vậy, mã tranh nguyên ngược lại là sửng sờ, tiêu ly này ngữ khí chắc chắn như thế, lại để cho mã tranh nguyên càng hiếu kỳ rồi, dưới cái nhìn của hắn, tu vi của dương lỗi bất quá là mới vừa tiến vào thông huyền mà thôi, mà ứng phóng thiên là đạt đến bát quái ngân thần hậu kỳ cảnh giới, dương lỗi làm sao có thể chống đỡ. Mặc dù là hắn có được tiên khí cường đại, cũng đền bù không được đẳng cấp trên lệch lớn như vậy a nhưng tiêu ly ngữ khí xác định như thế, lại để cho hắn càng mê hoặc, phải biết rằng tiêu ly cho tới bây giờ là không nói loạn, nàng đã nói như vậy rồi, liền chứng minh nhất định là có nắm chắc, tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút, nếu như cần ta giúp trợ, liền hô một tiếng, dương lỗi nhẹ nhàng cười cười, đối với hảo ý của hắn mình là tâm lĩnh, ứng phóng thiên bất quá là một bát quái ngưng thần hậu kỳ võ giả mà thôi. Cùng vọng tự đại, mà bây giờ mình so với ban đầu lại có đột phá thật lớn, muốn thu thập hắn cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói dễ dàng, hừ, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem xem, thực lực của ngươi có phải cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng hay không? Ứng phóng thiên thấy tiểu tử này rõ ràng không một chút nào đem mình để ở trong mắt, trong nội tâm cười lạnh, chờ sau đó lại để cho ngươi biết lợi hại, mọi người ở đây trong nội tâm ít nhiều có chút không vui. Dù sao đây chính là quan hệ đến lợi ích của mọi người. Nhưng bọn hắn lại không dám đắc tội ứng phóng thiên. Bởi vì ở trong tay ứng phóng thiên có một vật là mấu chốt mở ra chủ điện này. Hơn nữa ứng phóng thiên rất khó dây vào. Ở chỗ này ngoại trừ mã tranh nguyên có thể cùng đánh một trận ra. Những người khác đều không có ai có thể cùng sánh vai. Huống chi mã tranh nguyên đều nhượng bộ rồi. Bọn hắn như thế nào còn dám khiêu khích. Đây không phải là tự tìm phiền phức sao. Hừ, rốt cuộc là ai khẩu khí lớn. Thử một chút thì biết rồi, lại dám mở miệng nói, thay sư tôn ta giáo húng ta, vậy thì nhìn xem, rốt cuộc là ai giáo húng ai, dương lỗi tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem hắn, vốn dương lỗi muốn duy trì ít xuất hiện, chẳng qua nếu như quá vô danh, người nào cũng dám khi dễ đến trên đầu mình, hơn nữa lúc này đây bách hoa cung mình là nguyện nhất định phải có, nếu như không có biểu hiện ra thực lực cường đại đầy đủ vi hiếp những người này, chỉ sợ chờ một chút còn sẽ có người tìm phiền toái. Cho nên không bằng thừa dịp hiện tại, đem ứng phóng thiên này thu thập một đoạn, lại để cho bọn hắn biết rõ sự cường đại của mình, hay, hay, được, rất tốt, ứng phóng thiên không những không giận mà còn cười, trường kiếm trong tay tâm vang một tiếng, ra vỏ, cho ta xem một chút, người huyền cơ môn thiên cơ kiếm pháp học xong mấy phần, thiên cơ kiếm pháp là một trong tuyệt học trấn phái của huyền cơ môn, cũng là tuyệt học trọng yếu nhất của huyền cơ môn, đệ tử bình thường của huyền cơ môn đều là không có tư cách học tập, chỉ có huyền cơ môn chân truyền đệ tử mới có tư cách học tập, mà dương lỗi bằng chừng ấy tuổi thì đến được thông huyền cảnh giới, cũng là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, đương nhiên cũng là có tư cách học tập, thiên cơ kiếm pháp sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.